vô ngôn quan ti T6 tiên tồn không an cự thành ngụ trùng 33 thu yêu vùng tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi T truy nơi AOC chơi mơ ix hơi ỉ san zơ mơ 2014 đến 1 âm 110 phút mủy sư lô ngư tị nhân tị cơ ngũ nơi mư tệ khôn sư tị Trên chín tê ngơ chơ y chi nơ xà nơ nhơ sơ tê Nhơ tê thơ y Chơ ngơ chơ nơ vang lên Hơ ngơ hoàng cắt nòi yêu tệ cơ sơ y quân tệ nơ lên binh qua ca bịnh Chì nơ lên Lơ nào thiên ngu nơ vong ngã nhân tê cơ Nhìn thơ y thái thanh thánh nhân cùng ngơ cơ thanh thánh nhân Thù ngơ thanh thánh nhân linh bơ o tệ tê, tê cơ sơ u bay gì Nhân tê cơ tê sơ à To ý nhân thơ sơ cơ mơ tê mơ, tê mơ như mơ nhơ ẩm ụ Ngơ à lên chơi thơ dài Nhân tê cơ làm tê mơ như Không sơ A vào thiên đơ à Sơ A vào chính mình Mơ Tây vơ Nhân tê cơ thái tê kim tiên nhìn tung nhi ú tu si Nhân tê cơ vơ mơ tê ẩm ụ Không thơ ý quát to thành sinh tại như cơ ấp Tê của ngơ Nhi tê huy tê gây nền Nhân tê cơ sơ nơ sơ bê gạo thép Sơ nơ khơi Yêu vận trên Tam sơ y, yêu thơ nơ lơ nhơ Lùng nhìn nhân tê cơ Nhân tê cơ khơi hù hi Trong mơ tê bơ nơ hơ bơ tê quá nơi y ngô là kéo sải hoi tàn Sơ bê chơ tê giấy Sơ à, thôi Nghe lơ nhơ Ngủ y chơ nơ cơ sơ không thả Trình sơ tê nhân tê cơ tê, Ánh chiều yêu thơ nơ hơ lơ nhờ, nhờ tể thơ y, yêu tề cơ dơ y quân xu quân mạ sô ngơ, hơ sô ngơ bơ tể chu son chèn, tề nhân tề cơ tề dơ ạ vô di son, đình nhờ cơ lơ bề sô ngơ dơ chơ nơ, vô di son dơ chơ nơ hơ son bao trụng dơ mơ vì mơ y vơ nơ dơ mơ, quang mang lơ bề lói, Vô di son ngoài Sơ cơ này có mơ yêu ngắn Vơ nơ nhân tê cơ dòng quận Lúc này đinh nhớ cơ mơ yêu Ngày bên trong hơ chơ di truy nơ Dơ nơ dây ngồi chung quanh Tê cơ bơ nơ cơ Bơ nơ hơ tê thành mơ tê cách Dơ y bơ nơ cơ Dơ à lung vô di son Bơ dơ y chơ nơ bao vơ Mơ mơ mơ mơ tê nhánh Dơ y quần sánh tê y Dơ linh mơ tê vơ Kim tiền yêu vùn Dơ y quân hon vơ nơ, sát khí mút chơ y Bày chơ nơ, yêu vùng gào thép Dơ y quân như tê thơ y tê thành dơ chơ nơ Mơ tê cách ngàn chu ngơ to như cơ lang hình thành Há mơ mơ chính là tê ngơ dơ o tê ngơ dơ thơ nơ Quang ránh vơ phía vô vi son dơ chơ nơ Nhân tê cơ chơ sơ Tu xi nhân tề cơ tề thành hon ngản dư y quân tề nư du thiên tiên tu xi tề di hơn cụ lơ nhơ. Còn bên kia, nam chạm kim hùng tây thành phun, y uy nghiêm dáng sơ mà dư ngơ. ngơ. này kim hùng tây ngơ cách tê, ngơ cách thân cao ba trâu ngơ. Trên ngụ ý mơ cơ kim dư giáp. Cơ mư trong tay tỏ lơ nơ, nơ kim dư ngơ tê, Nguy ngạn thôi Khí thơ kinh ngồi chờ tờ Vụ gì son trên dơ tê nhiên lao ra mơ tê vơ tê ánh sáng màu máu Tì bề theo mơ tê cây huy tê màu phá không Mơ tê thoáng ly nơi xem yêu tê cơ dơ y chơ nơ ránh tàn Dơ y quân tê thun mơ y chơ cơ ngồi y Tì theo huy tê màu run lên Mơ tê màu râm vơ vơ kia thanh lang yêu vùn Cảo yêu vung ngư a mơ tệ lên trơ y es mơ tệ tỳ ngực. Mỏng vu sói vơ mơ tệ cái. Ly nơ xem huy tê mầu vơ tê mơ tệ bệnh. Dón lơ y. Lang thư u nơ mơ tệ cái. Há mơ mơ cơ nơ vơ phía huy tê nhơ. Huy tê hỏi sơ ngực. Tránh thoát yêu vung mi ngư lơ nơ. Huy tê mầu huy tê quan bơ nơ dạ. Sắc khí múc trơ y. Dánh vơ phía yêu vung. Vũ si son trên dư như ngư núi. Đỉnh như cơ bình yên nơi ngay ngơ nơi trên mơ tệ tề, tề ngơ giá. Bên cơ như hơi mơ Thơ trơ ọ nùng nùng. Su yêu tề cơ thơ lơ nơ nơi các người vơ nơi là nhanh lên mơ tệ chút vơ. Kim ngạo đơ oxy. Đinh nơ cơ nhìn hai vơ gì mơ nơ ngồi yêu, lên phi ngơ nói. Đinh nơ cơ thân là nhân tê cơ. Yêu tê cơ mu nơ trình sơ tê nhân tê cơ hơ nơ tê nhiên không thơ khoanh tay sơ ngơ nhìn. Mà hơ nơ cung sơ tê sơ mơ ly nơ dơ ly ụ sơ có ngày gió. Hơ nơ chua hơ nghi tê ý gì mùa cơ lên chơ ý. Hơ nơ cung không có cái kia pháp nơ cơ thơ nơ thồng. Chơ là nơ hụ ngô có thơ che chơi mơ tê thoáng nhân tê cơ Hơ nơ sơ nhì hụ chè mơ tê ít Tê nơ lơ cơ mà thôi Hơ mơ chi tiên sáng ngô y tao nhã Bóng ngô y chân thành mà sơ ngơ Nghe xô cơ định nhơ cơ Khơ cụ ý mơ tê tì ngơ Nói sơ ngơ Xô dơ vơ nơ là sơ ngơ nói Ta cùng su mu y nơ vụ dơ nơ dơ y thì sơ không dơ y gì Chính mu nơ g b g Thiên đỉnh dơ y quân dơ nơ cùng là cái gì dáng dơ bê dây Không gì Thơ chơi cò nung nung hơ hơ nói dơ ngơ Rồi mơ tê dơ bê linh dơ ngơ Di mơ nơ dung dơ ngơ lỏng ngô y Su huyền Người lúc nào có này mơ tê cái kim tiên phân thân Sơ ụ giang không nói vương ý chúng ta Cùng quá sụ gì Đinh nơ cơ không nói gì Tề trên nụ y nơ y xa nam cách linh bơ ngọ Kỳ nơ kỳ nơ linh quang phân tán Xua cho hai nụ y Này đơ nơ huy nơ kính cho sô nụ Đơ nơ huy nơ kính công phòng sơ phòng Có thơ phát đơ nơ huy nơ thơ nơ quàng Dì ngơ vô cùng này thiên ngơ cơ a nơ ta dùng hơ y lâu. Ui nơ cơ không tệ ngơ thổ ngơ. Cùng cho xô mưu y. Này hơ nơ quang bơ o hơ bê y hảm hơ nơ đơ nơ thơ nơ quang. Ui nơ cơ tỏ nơ nơ. Ly nơ cho xô tê phỏng thân. Còn có này huy vân tê. vu ca cung cho xô tê phỏng thân. Mà này chơ nơ thiên nơ ui nang cung là mơ nhơ mơ Xô tê cung thu sơ y di Trong ba ngô y hơ mơ chỉ tiền sơ cơ chỉ nơ sơ ui u nhơ tê Chủ cơ kia chơ có mơ tệ cách phòng đơ y Mà thơ chơi có nung nung cung còn tê tê Thái a mơ Bát quái vân quang mơ tệ Bát quái lòng tu mơ tệ Tuy sơ ngơ sơ u là hơ sơ mơ Nhung sơ lộ ngơ nhi phụ ả Phụ ngơ hơi uy lơ cơ cung không nhờ Cách kia chơi nơ thiên nơ chính là chu cơ kia Đinh nơ cơ dùng lơ cơ bơ kim tì nơ thu vơ kia Thái tê yêu vung linh bơ o Ui nang bơ tê Phàm Thơ chơi cò nung nung mơ tê thoáng Bơ nhơ ngơ này linh bơ Kinh ngơ cơ sơ nơ mây nụ Kinh ngơ cơ mơ tê thoáng Kêu lên Xu hướng Ngươi làm sao có nhi hụ nhô vơ y linh bơ o Hơ o linh bơ vả. vơ a Vơ a nói vơ a xem mình hai cách cho cơ tê gì Tê sơ sơ Nhìn vơ y Hơ chơ hụ không nơ y thổ Mà thơ mơ chi tiên cung là cơ kinh Nói sơ ngơ Xu sơ Linh bơ o sơ hụ cho chúng ta Ngươi nơ y cái gì Nhơ ngơ này ta dơ ụ không dùng tê y Cắt ngôi y phòng thân di Định nhơ cơ hơ mơ mơ cổ y Linh bơ o sao Hơ nơi cũng không ít Cơ nơ son tiên tệ Phờ Thanh tâm đang ngôi y Nào dơ ụ y Nơ cơ mơ nhơ mơ Dơ hơ nơ dùng Phờ ngơ hơ có nơ cơ bơ kim ti Nơ tê y ngôi y Vơ y thì thơ tê là thiên hơ Linh bơ o ta có à Bền kia Thơ chơ cỏ nụng đùng thu sơ y linh bơ o Nghe dù cơ hơ mơ chi tiên nói Ngộ nghi dơ nơ cách gì tê Không hơ y dơ tê nhiên khí nói Xu tê Mau mau nhơ nơ lơ y si Xu huyền linh bơ o nhì u lơ mơ Hai cách thù ngơ sơ mơ linh bơ o Cùng là nói sơ u không nói mơ tê Chút ly nơ cho ngộ y khác Này cho chúng ta còn sơ u là còn lơ y Sơ ngơ sơ ý tê ý hơ nơ. Đinh nhơ cơ sơ sơ mùi có chút không nói gì À hơ mơ chi tiên rõ ràng không bi tê nhơ ngơ truy nơ này Nghi vó cơ nhìn xu ngơ đinh nhơ cơ Thủ sơ ý ba cách linh vơ ọ Lúc này thơ chơ cỏ đụng đụng lơ kêu lên Sô huyền Người cái kia phần thân không song sơ ý Vô nơ sánh không lơ y dư kia lang. Đinh nhờ cơ vơ a nhìn. Súng là. Sát di mơ phân thần tuy ngơ không phô y bình phô ng kim tiền. Sơn cương chi nơ phi phàm. Theo lý thủy tê phó con này yêu vung vơ nơ là có thơ. Nhưng cơ này cái kia yêu vung nhưng là lơ y da mơ tê cây cơ lơ nơ. Thành cả cơ dư Mơ tề trên thiêu mơ tề con thanh làng, nhìn ca di nhiên là cách kia yêu vùng dơ y hơ bề linh bơ o, thanh làng cả. Phần trúc trung dơ mơ, nhung là uy lơ cơ to lơ nơ, nơ, cùng yêu vùng bơ sung lơ nơ, nơ nhau. Sơ cơ chỉ nơ dơ của ngơ tàng, mơ tề quá chơ cơ lát lì nơ dơ phần thần có chút không chơi nơ dơ dù cơ con này thanh lang khi nơi nhiên không ý tể cơ lang theo hơn phàm cao tê hòn bu chỗ ngực mơ tê thân bơ lông tê ngư chi cơ bóng loáng thời nơi tụ nơi cơ cơ cả sơ ý b tê hơn bên trong có thơ có sơ để linh bơ o sinh linh nhưng là không nhi phụ a không có mơ tê cách là ron mơ tê hàn đời nóng vung ý Bui, ta ly nơ xem này yêu vung nơ mơ bơ tê dơ nơ cho nguôi làm mơ tê ngô y vơ tê cô y di Đình nhơ cơ cô y ha ha nói dơ ngơ Thơ chơ có nghe sòng Kinh thô ngơ nói Xô huyền cùng dơ ngơ khoác lác Nảy yêu vung thơ nơ thông bơ tê phạm Tuy dơ ngơ chơ là kim tiên so ca Nhung cung không sò vơ ý chúng ta nhơ ngơ này kim tiên trung ca kém bao nhiêu à Vơ yêu môi ly nơ nhìn đình nhờ cơ cung khổng nói nhi ụ Tay vùng mơ tê cái Hai di mơ ánh sáng mơ tề chu cơ mơ tê sau vang ra ngoài Thơ ngơ dơ nơi yêu vùng mà di Tê cơ dơ cơ cơ nhảnh Thành lang yêu vùng cơ hình Nhìn thơ y hai giờ, kim quang bơ nơ Nhụ gì nơ mà sơ nơ Còn sơ nơ không ca bê tránh né Mơ tệ gì mơ ánh sáng giã Sơ nơ chu cơ mơ tệ Kim quang mơ tề chơ nơ Ly nơ thơ y là mơ tệ viên mơ Cơ ra hai cánh ti nơ Tải ca sát hơ nơ bơ ca trên Mơ thanh làng cơ kinh Bơ ca ly nơ cũng hơ nơ Mơ tệ gì liên hơ Linh quang bộ nơ bá Rồi sổ ngơ trên dơ tệ Tì bề theo còn không chơ hơ nơ làm ra vơ nơ ngơ Mơ tệ sau mơ tệ gì mơ ánh sáng Cùng dơ nơ bơ chơ y Mơ tệ chơ nơ Ly nơ hóa thành nam viên kim quy nơ Lói lên mơ tệ cái Cùng giã chơ bề vào trên ngôi y hơ nơ Niềm phong lơ y hơ nơ toàn thân pháp lơ cơ Gào thanh lang yêu vun dơ y khi ua không cam lòng gào thét thơ chơi cò đùm đùm bơ hình như chu cơ mơi tề hình ngươi cơ sơ nơi chu cơ mơi tề khư cương còn y phàm bơ mơi bơ mơ yêu vung vung a sơ y mơi bơ tóm quá làm cho nàng khó mà tin nương y sát đi mơ phân thân huy tề mầu dung mơ tề cái xem yêu vung có ngơ tề thu nơi ti nơi lên thanh lang ca Chơ nơ ị vụ gì son Sô bụi ý. Rồi sổ ngơ cơ mơ pháp Chủ cơ tiền giam cơ mơ sơ ngơ lên gì Này yêu vùng nhung là ngơ ọ khí sơ tê Sát đi mơ phân thần xem yêu vùng cơ mơ chơ vơ Đình nhờ cơ xem yêu vùng đém cho thơ chơ cò nung nung Thơ chơ cò nung nung nhìn cao tỏ thơ nơ tụ nơi yêu vùng sơ ngơ sơ Thiên ngơ cơ à nơ mơ tệ phèn Ly nơ xem yêu vun cho thu vào. Này ca làm sao bây Thơ chơ cò nung đung nhìn yêu vun sơ y hơ bề linh bơ ọ hơ y. Đình nhơ cơ nói sơ ngơ. su bụ y. Này linh bơ ọ sau gió vơ nơ là y thanh lang hơ tê thơ y gì. Sơ y hơ bề linh bơ cũng cùng có trong tay hơ nơ mơ y có thơ phát huy sơ nơ tỏ nơ nơ nhơ tê hi u ngơ. Yu vun phơi cơ tùng sau, lơ y cho hơ nơi, hi nơi tệ y sú mu chủ cơ như nơi lơ y zi. Chính là chu cơ tiên dùng dùng cung có thơ. Ân, thơ chương cỏ nùng nùng cơ tệ cơ tệ sơ cụ. Tệ phía dù y. Kim hùng quân cùng nhân tệ cơ sư y quân nhìn thơ y yêu vun bơ bơ tệ. Dư nơi dư bệ giản sơn trơ nơi bơ tệ sơn cụ xung phong diu tệ cơ y quân. Mà yêu tê cơ sơ y quân Sơ -cơ, cơ này giá không có sơ y chi nơ dung khí Sơ nơ sơ bê chơ y tê tán Định nhớ cơ thơ ngơ mơ tê hơ y sơ y thơ ngơ Sư sơ -cơ, cơ này yêu tê cơ bơ y gì Phía dù y sơ nơ ly nơ không thơ y nhân vơ tê son Sơ nơ y Hơ mơ chi tiền nhìn chơ y tê tán Yêu tê cơ sơ y quân không thơ y tâm bụ Nói sơ ngơ Đình nhờ cơ nghe nói gơ tề gơ tề sơ ụ Nói sơ ngơ Su tề nói giống nơ mơ bơ tề quá chơ cơ nơ không sơ ý Nơ ý là kim tiền cơ để yêu thơ nơ sơ nơ Thái tề kim tiền yêu vùng tà vơ nơ Có thơ sơ sơ cơ mơ tề chơ nơ Đình nhờ cơ cũng không có khoát lá Lơ ý hơ nơ kim tiền chung cả thơ nơ Thông phát lơ cơ Thêm vào sông sơ o linh vơ o Thái tê kim tiền cơ để yêu vùng hơ nơ vơ nơi có thì vơ ngơ quỷ tê tranh hoan thuộc sơn sơn quỳ quỳ u o nơ cơ. nhiên tì nơ sơ là cái kia Thái tê yêu vùng có khác quá mơ nhơ mơ linh bơ o hoan nơ à hơ nơi hơ nơ nơ nơ tiền thơ tu chơ tê cung mơ tê sơ u tê tê hì nơ xa u thơ không trời tủ lui nơ tị nơ chỉ nơ cơ cơ nhanh hơn nơ ai như ngươi phun gì nơ khác cũng là t t lơ nơ lên ly nơ sơ, cơ, chỉ nơ sơ vụ bơ nơ xung dạ tệ nhị vụ đời ngươi nơ cũng không dư y là không có cái khác lá bài t kia hai cái kim tiền trung cả kim sao, nhung là thơ nơ thông ngươi Tiền thiền âm run thơ nơ sát nhung là thơ nơ ma tránh lui. Không dám nghi mơ. Cùng chơ sơ nơ nhơ tề cách thái tề hình tiền cơ bề cô ngơ. Thơ A dơ bề còn có thơ y gian đình nhơ cơ sát đi mơ phân thân nơ y y ra ngoài. Di tìm lơ cơ giàn nhân tê cơ bơ lơ cơ. Tranh thơ xem bơ nơ hơ di truy nơ lơ y dày. Mà đinh nơ cơ bơ nơ tôn thì không dám dơ giảng dơ ngơ thân chơ có thơ nơ ngơ nơ nơ chơ dơ y Hơ mơ chi tiên cũng thơ chơ có cung là sảnh thơ y gian tê nuy nơ tân sô cơ linh bơ o Lơ y tàn cổ ngơ sơ cơ chỉ nơ dơ ụ Nhân yêu dơ y chi nơ trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoang khí thơ hơ ngơ hơ cơ ti nơ hành Yêu tê cơ là trong dơ ly ụ dơ y chi mơ thô ngơ phòng Vô sơ, nhân tê cơ bơ lơ cơ như bơ tản sát. Chính là mơ tê ít y bơ lơ cơ cung là chẳng ngơ bê nguy co. Tê thun vô sơ, mơ tê ít bơ lơ cơ di tệ vòng. Mơ tê ít bơ lơ cơ thì không xa vơ nơ dơ mơ chơ y tê tán. Di truy nơ, tránh nẻ yêu tệ cơ sát lơ cơ. Mà nhân tệ cơ tê dơ ạ Mơ tê gì thái thanh thánh nhân thái cơ cơ đơ che chơ Nhân tê cơ tam tê sơ y chi nơ tam sơ y yêu thơ nơ nhung là mơ tê mơ y ngơ phó Chơ mơ tê ngày Ly nơ sơ nơ sơ bề chơ vụ không sơ ngơ chỉnh sơ thung thơ Chơ có thơ cơ thơ Mà nhân tê cơ còn lơ y tu si cung là thung vong ba sơ nơ mu y có thơ nói nơ ngơ nơ Trong họ ngơ thơ y gian ngơ nơ, nơ. Nhân tê cơ tỉnh thơ chẳng ngơ bê nguy co Bơ bề bình Dòng máu vơ nơ dơ mơ Bơ tề quá nhân tê cơ cung không Thơ y là không có mơ tê tia Cò hơ y sơ nơ còn Thờ Dung son cốn lôn son Ngô trang quan Mơ tê y có đơ thơ nơ thông s Lơ y dơ à vơ cơ Nhân tê cơ nguy khi mơ nhung Là sơ tê nhơ Nhơ ngơ dơ thơ nơ này thông Lơ y dơ à vơ cơ Chính là yêu tê cơ cung không dám tùy ý tê ý bơ nơ hơ nơ chu cơ cơ a sát lơ cơ Vũ di son Mơ y vơ nơi yêu tê cơ dơ y quân sang sát dám mề yêu vân tê nhơ tê Khí thơ ủy niềm giáng sơ Cơ mơ dơ à nam vơ Yêu vun ngơ y cao trên tê ngơ mây Mơ tê lơ nhơ nhìn vũ di son Không nghi tê y noi này còn có mơ tê cách ngủ vơ y dơ ngơ thiên phúc dơ à Mơ tê vơ kim su yêu vun thân hiển nu trô ngơ to nhơ Nơ mơ vân trên Nhìn vu di son hảo quang vơ nơ dơ o phong quang không khơ than thơ Mơ tê quá này giá là ta yêu tê cơ dơ A Phun Nói truy nơ chính là mơ tê vơ tám cánh tay thơ nơ viên ánh mơ tê nơ nhơ nơi o âm chơ mơ cơ nơi thơ nơi mơ tệ chút. Ngũ nhân tệ cơ kim tiền bơ tệ quá kim tiền trung ca nhung là có hai cái khá là ca sơ. Linh bơ ọt. Thanh lang yêu vung thơ nơi thông linh bơ ọt vụ là bơ tây phàm. Lương y bơ ngu y này chơi nơi Xem ra ngu y này cũng là có chút môn sơ Thần thơ ngơ nơ. ý ý ngơ cơ nơi lực. Yêu vung có tệ y mơ y chạm chu nơi to như kia cờ Thái Tề Kim Tiên Cơ để bơi cơ khí thơ rơi bên cơ như mơ hị phật. Yêu vùng rơi là quý sơ bu xung phơ không dám vi phơ mơ. Đương y quân bày chơi nơi, tề nơ công vu si son. Yêu vùng lơ như lùng thơ lơ nhơ. Vu son chim đinh như cơ vư mơ có chút niềm ngơ, mơ tề cách thái tề kim tiên trung cả. Yêu vùng hai vơ. Kim tiên hơ cả, hai vu trung cả. Không nghi tệ yêu vùng sơ nơ, nơ cơ đệ tệ cơ ngũ thật. Vơi tệ quá ba ngày ly nơ có nam phương thơ nơ thông ư nơ, nơ y, yêu vùng su tế, linh, y, quân tệ nơ công su, Hơ, mơ chỉ tiên sơ cơ mơ e bộ nơ lên. Su tế, yên tâm. Chu cơ tiên khi nơ loại ngũ y thơ nơ vơ. Vũ gì son dơ A vào chơ chỉ thơ tê nơ nơ chơ nơ Ta chu cơ tiên sơ gì gơ bề này yêu vun Sát đi mơ phân thân vơ nơ không có chơ y vơ Đình nhờ cơ trù nơ bơ chính mình chu cơ tiên thơ mơ tê chút thơ ý Thơ ngô y ý, ý mơ tê cái Đình nhờ cơ bù cơ lên dám mây Dơ o bào phiêu phiêu Trong chơ bề mơ tê ly nơ giá dơ nơi dơ y chơ ngoài Chúc văn, ưu văn mây, định nhờ cơ phổ. Hôm nay án tệ mơ tụm thơ tệ không tỷ nơi sơ ý. Thành ngưu cơ mây ăn dạ, khen thụ ngực. Chúc mơ ngơ hơi nơi chơi thành quy nơi sách ngụ thơ như tệ chơi Cơ mây tỷ